Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô theo tôi tới một chỗ Bất hội nói Cô yên tâm, chỉ cô phối hợp thì tôi tuyệt đối sẽ không làm gì cô Chỗ nào Dòng nói của cô ta dường như còn có ý cười Nhưng ý tứ lại như khinh thường Súng này của mày là thật hay giả Cô có thể thử xem Bất hội vừa nói xong thì khẩu súng Đã trĩa ra ngoài cửa xe Không hề phát ra bất cứ âm thanh nào Nhưng trên cửa kính của xe đã thủ một lỗ Như thế nào Cô thấy súng này là thật hay giả Bất hồi nhún mì nói, nếu như cô còn nghi ngờ thì tôi cũng không ngại thử trực tiếp lên người cô đâu. Đã thấy, nhưng cô hả lơ đã nói, mày cầm thứ đồ chơi nguy hiểm như vậy, không biết mẹ mày có biết hay không? Ấy da, tao nghĩ mẹ của mày chắc là không biết đâu nhỉ, không bằng tao đưa mày đến gặp mẹ mày, để cho cô ta thấy được con trai mình giỏi như thế nào, tuổi mới còn nhỏ mà đã nghịch súng. Người phụ nữ đó nghiền ngẫm một chút rồi lại nói tiếp, còn nữa Nếu như tao đoán không lầm là chỗ mà mày muốn tao đến sẽ là chỗ của mẹ mày đi. Đột nhiên bất hối có linh cảm xấu tại sao cái gì cô ta cũng biết hết vậy. Không trả lời coi như là đồng ý với tao đúng không? À ta vừa nói xong thì đã đạp mạnh vào chân ga cho bó trơ màu đen đã giống như một con báo xuyên thấu vào màn đêm. Nhưng là không phải đi đến bệnh viện mà chở thẳng hai người quay trở về tổ chức. Đến nơi, cô à đi xuống xe trước rồi nói Có phải mày muốn nổ súng giết chết tao? Cứ tự nhiên đi Nhưng mà mày phải hy sinh mẹ của mày rồi. Không phải tao khoác lác như trên thế giới này, ngoại trừ tao ra thì không ai có thể cải hiện được cho mẹ mày đâu." Cô ta chỉ về phía tổng bộ của tổ chức nói tiếp, "Tao cũng rất muốn để mày và mẹ mày được gặp nhau, nhưng tao nhớ là chủ thượng đã từng nói, trước khi mẹ mày hoàn thành nhiệm vụ thì mẹ con bọn mày không được gặp nhau, cho nên tao mới mang mày đến đây, hỏi chủ thượng xem có thể phá lệ một lần hay không." Lúc này thì bất bối vô cùng hối hận vì không nghe lời Sở Trạm Đông. Lần này thì thật sự cậu gặp phải nguy hiểm rồi. Hóa ra nhất cử nhất động của cậu đều bị đối phương giám sát, câu đoán ngay cả cuộc nói chuyện vừa rồi của cậu với Sở Trầm Đông cũng đã bị nghe lén, nếu không thì làm sao cô ta lại đi ra ngoài trước nửa tiếng như vậy. Cửa sau xe cũng đã mở ra, cô à không thèm để bất hồi vào trong mắt, vừa nghiêng ngang xuống xe lại còn bày ra tư thế mời cậu đi xuống. Bất hồi thiếu gia, mời xuống xe. Hiện tại cậu trốn có kịp nữa không? Không còn kịp rồi. Cậu nhóc khóc không giả nước mắt Đi thấy một đám người mặc đồ đen tiền đến Bất hối vô cùng hối hận Cậu không muốn bị tóm tít nào Quả nhiên, cho dù cậu thông minh như thế nào Nhưng khi gặp phải chuyện vô tình Vô cùng quan trọng Thì cũng sẽ biến thành ngốc ngách Nếu không phải cậu muốn nhanh chóng cứu được mẹ Thì bất hối tiểu ra cậu tuyệt đối Sẽ không tự mình chui đầu vào lưới như vậy Trời ạ Trước khi sở trạm đông nhận được điện thoại của tài viêm Thì hắn đang ở trong phòng của hàn tử Tây Sau khi hắn gặp mặt Cố Hạ, mặc dù thái độ của cô ta không như trước kia, nhưng hắn cũng biết vì sao lại như vậy. Cuối cùng, vẫn là lời nói của Cố Hạ đã thức tỉnh hắn. Sở Trạm Đông, tôi thật ngại khi nói cho anh một chuyện, đó là ngoài tiền ra thì anh đừng tự đắc với trí thông minh của mình. Bởi vì sao? Rốt cuộc là anh làm sao có thể gây dựng lên một tội trước a và cả tập đoàn HC vậy? Sẽ không phải là anh, chỉ là người ngoài sáng, còn người ngồi sau bóng tối sau màn mới chính là đại boss đi. Anh còn không biết, cũng xấu hổ hỏi cô ấy làm sao vậy. Cũng vì Hàn Tử Tây quá ngu ngốc, sau khi bị anh giày vò thừa sống thiếu chết, mới có cầm súng chỉ thẳng vào mặt anh. Anh còn muốn tôi xoành xác mặt tốt sao? Anh nằm mơ đi. Anh già bộ mất trí nhớ hay là cố tình vậy? Cô ảo ôm đứa bé trong hồn lũ ấy kia thì sao? Anh đừng nói với tôi, anh ở chung với cô ta lâu như vậy, nhưng đứa bé kia không phải là của anh đấy. Vì thế cho dù bề ngoài Hàn Tử Tây không quan tâm đến chuyện của Mộ Cẩn Du và Sở Trạm Đông, Nhưng kỳ thật nghi vấn trong lòng cô vẫn chưa hề tiêu tan. Đúng vậy, tại sao cô có thể quên mất mộ Cần Du, còn có đứa bé kia nữa? Lúc đó Sở Trạm Đông đang muốn nói rõ mọi chuyện thì đột nhiên Tả Viêm gọi tới, bất hồi đã bị bắt. Sở Trạm Đông không dấu vết liếc nhìn Hàn Tử Tây, sau đó chỉ nói với Tả Viêm, "Tôi biết rồi." Khi hắn vừa cúp máy thì đột nhiên, song mặt Hàn Tử Tây tái đi, cô ôm tim của mình thở gấp. "Sao vậy?" Sở Trạm Đông cho rằng cô lại lên cơn nghiện. Nhưng Hàn Tử Tây lại lắc đầu, "Tôi không biết, đột nhiên tìm rất khó chịu, không thờn hồi." Loại cảm giác này cô đã từng trải qua là lúc bất hối gặp chuyện không may 2 năm trước, chẳng lẽ không thể nào bọn họ sẽ không làm gì bất hối? Tuyệt đối không thể nào, cô còn chưa lấy được thứ đó cho người kia, tuyệt đối hắn ta sẽ không dám làm gì bất hối. Hắn ta phải biết rõ hơn người khác, tầm quan trọng của bất hối đối với mình là như thế nào." Ngụ ý như vậy nên hắn từ tay đành nén sự lo lắng xuống đáy lòng nhưng càng đè nén lại càng khó chịu vì thế cô nói với sở chạm đông em muốn liên lạc với bên kia một chút anh đừng để nhân viên kỹ thuật của ấy nhiễu đừng để bên kia phát hiện ra sự có mặt của mọi người hắn không ngờ trước mặt hắn cô lại nói những lời như vậy quả thật là làm cho hắn rất cảm động điều này chứng minh đối với hắn cô giấu giếm bất kỳ thứ gì nhưng hiện tại hắn không thể để cho cô liên lạc với bên kia được nếu cô ấy biết được tín bất hối vì cứu mẹ mình mà bị bắt thì chắc cổ sẽ phát điên lên mất. Có phải em muốn tìm bất hối không?" Sở Trọng Đông bình tĩnh nói, "Em yên tâm đi, bất hối không có chuyện gì đâu." "Làm sao anh biết được nó không có việc gì? Chẳng lẽ bên kia có người của anh?" Mấy ngày trước, cậu nhóc đã lẻn tới thăm em, có lẽ vì sợ thân phận bị bại lộ nên cậu nhóc chỉ đứng trên sân thượng, nhìn em một lúc rồi đi rời đi. Sở Trọng Đông cố gắng điều chỉnh ngữ điệu của mình bình thường nhất. Anh đã âm thầm cho người đi theo nó. Tình huống ở bên đó mấy ngày nay cũng có thể biết được tường tận. Cuộc điện thoại vừa rồi là của thông báo tình hình của bất hối. Hôm nay trong lúc luyện tập, cậu nhóc đã sở chạm đông, anh có biết là anh không hề biết nói dối không? Hàn Tử Tây nhìn thẳng vào mắt hắn ngắt lời, khi anh nói dối, sắc mặt sẽ vô cùng nghiêm túc, chỉ sợ là điều này anh cũng không hề biết, còn nữa, cho dù bản lĩnh quanh lớn như thế nào thì cũng rất khó cài người vào, cho dù có thể đi vào nhưng đã nhiều người như vậy, không thể không bị phát hiện. Anh mau nói cho em biết, bất hối đã xảy ra chuyện gì? Khi hắn nói dối, sao mà hắn sẽ rất nghiêm túc sao? Sở Trọng Đông cau mày, cuối cùng đành phải nói thật. Bất hối vì muốn cải thiện cho em nên tính toán bắt người đã chế ra thuốc phiện, nhưng lại bị người kẻ bắt. Bất hối, người đàn ông mang mặt nạ nhìn bất hối nói, mới chỉ vài ngày không gặp, tôi không ngờ, câu lại cho tôi bất ngờ lớn đến như vậy. Trong lời nói của hắn ta tràn đầy ý tứ mỉa mai. Bất Hối rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giả ngu nói: "Chỗ thượng, tôi nói tôi đang đùa vui thôi, chỗ thượng có tin không?" "Sao, lấy trộm súng chỉ là để đùa vui?" Hắn ta cười nhạo nói, "Coi cậu chơi có vui không?" "Không vui lắm, tên Sở Trạm Đông kia quả nhiên là vô cùng biến thái, dám chọc ngòi quan hệ giữa chúng ta." Bất Hối bình tĩnh nói tiếp, hắn lại còn dám nói dối rằng chỗ thượng cho người làm cho mẹ tôi dính ma túy, làm sao có thể như vậy được, chỉ có hắn mới là người biến thái, chỗ thượng là một người chính trực. Tuyệt đối không thể nào đê tiện như hắn, nhưng là tôi muốn giúp mẹ tôi cai nghiện, cho nên mới giả bộ tin lời hắn, giả bộ hợp tác với hắn, nếu không phải như vậy thì chẳng phải tôi đã không thể gặp lại Chúa thượng rồi sao?" Tuỳ Bất Hối còn nhỏ tuổi, nhưng trình độ nói dối không tồi chút nào, cậu có thể nói dối mà mắt không hề nháy lên một cái. "Nói như vậy thì sở dĩ cậu làm như vậy, người đàn ông khẽ cười, là vì để cậu có thể trở về nơi này sao?" "Đúng vậy." Bất Hối gật đầu, xoay người Nói lỗi xin lỗi với cô hả phía sau. Gì à, thật ngại quá, vừa rồi đâu hù dọa gì rồi. Cô hả ngây bất hồi nói thế, khóe môi nhếch lên. Tao nói không thì có phải mày rất thất vọng hay không? Bất quá tao nghĩ là người bị hù dọa phải là mày mới đúng. Nói vậy, cô hả liền cười bỏ mũ và kính mắt xuống, cậu thấy Mộ Cẩn Du thật sự là bất hồi đã bị dọa sợ rồi, kinh sợ giống như sét đánh ngang tai vậy. Mỹ chủ muôn bán thuốc phiện thế giới lại là Mộ Cẩn Du. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Người gì dịu dàng ở cô như viện, người mẹ nuôi luôn lương thiện ở Sở gia, tại sao lại có thể là chuột buốn thuốc phiện? Cho dù Nam Mơ, bất hối cũng chưa từng hoài nghi Mộ Cẩn Du. Mộ Cẩn Du nhướng mày hỏi: "Mày có khỏe không?" Mà túi kia là do cô nghiên cứu ra, bất hối vẫn không thể tin được. Không phải cô học quản trị kinh doanh sao? Ai quy định học quản trị kinh doanh thì không thể điều chế ma túy? Mộ Cẩn Du cười khinh thường. Như thế nào, tao không có làm cho bất hối thiếu gia thất vọng đi. Mặc dù cô ta cười, nhưng đáy mắt mang theo hận ý nguột nguột, chính mẹ của thằng nhóc đã đoạt mất hạnh phúc của mình. Hàn Tử Tây, mày đã làm tao phải sống như vậy, tao sẽ không để cho mày dễ chịu đâu. Mày chờ đó, tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết. Bảy cướp của tao cái gì, thì tao sẽ khiến cho mày phải trả giá xứng đáng, tao thề. Anh thả em ra, em phải đi tìm bất hối. Hàn Tử Tây trừng mắt nhìn người đang ôm lấy cô không buông. Anh buông em ra. Tiểu Tây, em bình tĩnh một chút. Sở Trọng Đông nói, anh sẽ không để cho bất hối xảy ra chuyện gì đâu. Em phải tin tưởng anh, anh tuyệt đối. Anh muốn em tin tưởng anh." Hàn Tử Tây trợn phụng nói, "Anh lấy cái gì để cho em tin tưởng anh? Nó mới chỉ 8 tuổi, vậy mà anh lại để cho nó đến chỗ đó một mình. Chỗ kia kinh khủng như thế nào, anh có biết không? Người kia chính là một ác ma, cái gì cũng có thể ăn tươi nuốt sống. Em nghi ngờ có phải anh Chính là người giật dây nó, đúng hay không? Em đang nói cái gì? Khuôn mặt Sở Trảm Đông trở nên lạnh lẽo. Ý của em là anh vì thân thế của Bất Hối, cho nên cố ý để cho nó đi chịu chết sao? Mặc dù hắn biết cô vì lo lắng cho Bất Hối nên tâm tình kích động, không ổn định, nhưng là hắn vẫn rất tức giận. Hắn cũng đã thay đổi, cô ấy không thể nhìn ra sao? Đúng là hai năm trước hắn không hề thích thằng nhóc kia, hắn bị cấm sừng lớn như vậy, mà thằng nhóc kia lại còn là một đứa con lai là một người đàn ông đều không thể chấp nhận được. Nếu quay nồi hắn không hề để ý đến chuyện này thì hắn nhất định sẽ chật đầu xuống để cho người đó làm cầu đá. Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước. Qua 2 năm, bây giờ hắn đã rõ tình cảm của mình đối với Hàn Tử Tây, cho dù là khó chấp nhận nhưng hắn đã yêu ai thì sẽ yêu cả đường đi lối về. Hơn nữa, hắn biết, hắn cũng không hề chán ghét thằng nhóc con kia. Kỳ thật Hàn Tử Tây nói xong cũng cảm thấy hối hận. Sự thay đổi của Sở Trạm Đông, cô cũng có thể nhìn thấy được Anh có biết không, bất hồi ấy chính là động từ, không xong rồi, hai từ tây còn chưa nói hết thì đã bị cơ ngô lê chạy từ bên ngoài đi vào cửa đất. Bà nội đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt cơ ngô lê vô cùng bối rối. Bà nội cậu bị tai nạn rồi. Cái gì? Sắc mặt Sở Trạm Đông nhanh chóng tái nhợt. Cậu nói lại lần nữa. Bây giờ bà nội cậu đang ở trong phòng cấp cứu, đang mất rất nhiều máu, cậu nhanh đến đi. Một đám người đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Trong đó còn có Hàn Tử Tây với sắc mặt vô cùng tái nhợt. Rốt cuộc thì cửa cũng đã mở, Từ Ma Hạo đi ra, nhìn bọn họ nói: "Đồng tử, tiểu Tây, ban nội sở muốn hai người đi vào." Nhìn về bên ngoài thì sở chậm đông vô cùng bình tĩnh, nhưng chân lại bước từng bước nặng nề đi vào phòng cấp cứu. Bên trong sở lão phu nhân đang nằm trên giường bệnh, bốn phía là bông băng cầm máu, thấy hai người đi vào, bà yếu ớt nâng cánh tay lên, trong nháy mắt Hàn Tử Tây đã lễ giờ đè mặt Mặc dù khoảng thời gian đó, thái độ của bà với mình có biến hóa lớn, nhưng là những năm trước, bà quả thật đối xử với cô không tệ. Hàn Tử Tây bước nhanh tới, cầm lấy tay của bà, nhẹ nhàng nói: "Bà nội." Sở lão phu nhân cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi cô vẫn gọi bà là bà nội, nhưng cũng không hề cảm thấy kỳ quái, cô bé vẫn luôn lương thiện như vậy. "Tiểu, Tiểu Tây." Sau nói của bà vẫn còn rất rõ ràng, chẳng qua cảm xúc đang bất ổn, cho nên có chút run rẩy. Bà nội nói, "Muốn nói lời xin lỗi với con." Hàn Thự Tây lắc đầu, "Không, bà nội, bà không cần phải như vậy, con biết là bà bị người khác lợi dụng cho nên mới làm như vậy, con thật sự không trách người." Sở Trạm Đông cũng đã nói với cô, lúc trước bà nội làm như vậy là do bà lầm tưởng mình là cháu ngoại đã thất lạc nhiều năm của bà. "Tiểu Tây," lão phu nhân lại nói, "Con không trách bà nội, nhưng bà nội vẫn không có cách nào tha thứ cho mình, nếu như không phải là vì bà thì con cũng không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Bà nội cầu xin con, con không nên làm đông tử thương tâm. Nó, nó, ư, ư. Bà nội, Hàn Tử Tây vội nói, người đừng nói nữa, người sẽ không có chuyện gì đâu, con cũng sẽ không oán trách anh ấy nữa, cho nên người không thể có việc gì. Con trai thì bị bắt, bà nội lại rơi vào tình huống nguy kịch, qua thật là Hàn Tử Tây rất khó tiếp nhận, cho nên tâm tình không thể bình tĩnh được nữa. Cô cầm lấy bàn tay của Sở Trạm Đông, mười ngón tay đan xen vào nhau, để cho Sở lão phu nhân xem. "Bà nội xem, quan hệ của con với anh ấy vẫn rất tốt, anh ấy yêu con, con cũng yêu anh ấy, hiểu lầm của hai chúng con cũng đã được tháo dỡ. Bà nội không muốn nhìn thấy chúng con hạnh phúc sao?" "Anh ấy yêu con, con cũng yêu anh ấy." Sở Trạm Đông sững sờ nhìn cô, hai mắt hắn nhắm lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt hắn lặng lẽ chảy xuống. Quả nhiên, để có lời này, hắn đã phải trả giá một cái giá đắt. Mặc dù đây là những lời mà hắn rất muốn nghe, nhưng ngàn vạn lần hắn lại không nghĩ tới mình sẽ được nghe câu nói trong tình huống trớ trêu như vậy. Nhìn bà nội đang hớp hối, quả thực sợ chạm đông, rất hận bản thân của mình. Cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn nghĩ không có chuyện gì là hắn không làm được, nhưng hiện tại hắn mới biết được là mình vô dụng như thế nào. Tại sao những người bên cạnh hắn đều phải chịu khổ như vậy? Hắn tự thây, bất hối, và bây giờ là bà nội. Đồng tử Bà mất Sở lão phu nhân rất bình tĩnh nhìn cháu nội, nhưng dưới đáy mắt là tràn đầy sự lo lắng và không nỡ. Có lẽ bà nội phải đi trước một bước rồi. Bà nội Sở Trọng Đông buông tay Hàn Tử Tây ra, ngồi xổm xuống bên cạnh giường Sở lão phu nhân, hai tay cầm lấy tay của bà. "Đừng cho là cháu không biết bà đang nghĩ gì, có phải bà muốn đi gặp ông nội không?" "Có chuyện, cháu vẫn luôn gạt bà, hiện tại cháu cảm thấy đã đến lúc cho bà biết, bà có biết ông nội ở thế giới bên kia sống thế nào hay không?" Ông nội sống giống như một hoàng đế cổ đại vậy, trái ôm phải ấp, đã sớm quên bà từ lâu. Rồi. Thật thế thôi cho bà, khi muốn đi gặp ông nội, cháu khuyên bà đừng nên đi tìm gặp ông, cho dù có gặp thì ông nội cũng không biết bà là ai đâu. Bà nội đừng nghi ngờ lời nói của cháu, tối hôm qua ông nội vừa báo mộng cho cháu đấy. Ông nói, cháu nội à, cháu đừng tức giận bà nội, cháu mà chọc giận bà nội rồi làm bà ấy tìm tới ông, làm hỏng chuyện tốt của ông thì ông sẽ tính sổ với cháu, ông nội chưa có chơi đủ đâu. Cho nên đừng làm cho bà của cháu thêm tìm ông, cứ để cho bà ấy sống cùng với cháu thêm mấy năm nữa, đến lúc ông vui vẻ sẽ càng thương cháu nhiều hơn." Hàn Tử Tây đứng bên cạnh, nghe hẳn nói như vậy, đã sớm che miệng không thu thít. Lão phu nhân vuốt khuôn mặt của cháu nội. "Đồng tử, cháu nội của ta, cháu phải đáp ứng với bà nội, nhất định cháu phải sống thật tốt. Bà không cần cháu nữa, tại sao cháu lại phải nghe lời bà?" Không gian Sở Trạm Đông đã trở thành màu hồng. "Bà nội" Bà cũng biết trong khoảng thời gian này, virus trong người cháu đã bắt đầu phát triển. Hạo Tử nói nhất định cháu không được để tâm tình kích động, nếu như kích động thì virus sẽ hoàn toàn bộc phát. Cháu không gạt bà đâu, không tin, cháu gọi Hạo Tử đến. Cháu nội không thể bỏ bà được, bà biết chứ, nhưng mà mạng sống của bà đã không phải là do bà nắm giữ nữa. Đổng Tử hô hấp lão phu nhân đã bắt đầu dồn dập hơn. Đổng Tử, bà nội, bà nội sẽ phải đi, cháu phải sống thật tốt. Thật tốt. Bà nội vẫn chưa nói hết câu thì máy đo nhịp tim đã phát ra âm thanh chói tai. "Bà nội!" Hàn Tử Tây bổ nhào đến người sợ lão phu nhân, lắc lắc người bà. "Bà nội, bà mau tỉnh lại đi, bà nhìn con một chút đi, con là Tiểu Tây đây, bà nội." Hai tay Sở Trạm Đông vẫn duy trì tư thế ôm lấy gò má của bà, con người đã đen mở thật to, không hề chớp mắt nhìn bà, nhất định là hắn đang nằm mơ rồi. Buổi sáng nay hắn vẫn còn nói chuyện điện thoại với bà. Nói đi sẽ cứ như thế này mà đi sao? Nhất định là hắn đang nằm mơ rồi. Đồng tử em buông tay ra đi, chúng ta cần để bác sĩ đề bà xuống nhà xác. Sở Vĩnh Đình nhìn em trai vẫn luôn duy trì tư thế kia suốt một canh giờ, cô nén nước mắt nói, "Sở Vĩnh Đình, chị ăn nói bậy bạ gì vậy? Chị nói ai đi vào nhà xác?" Sở Trạm Đông trừng mắt mắng cô, "Bà nội chỉ đang ngủ thôi, chị đi ra ngoài đi, đừng làm ô nhàn hưởng đến bà." Sở Vĩnh Đình khó có được thái độ không quát tháo Hàn Tử Tây mà lại thầm nháy mắt với cô. Hàn Tử Tây cũng biết rõ tình cảm giữa Sở Trạm Đông và bà nội vô cùng sâu, nhưng lại không nghĩ tới anh sẽ biến thành như vậy. Từ lúc đó đến giờ, bộ dáng của anh đều là điên cuồng, anh đã ngủ như vậy hơn 1 tiếng rồi, ngay cả mắt cũng không nháy lấy một cái. Đáy lòng của Hàn Tử Tây cũng rất mệt mỏi, cô tiến lên nói nhẹ nhàng với anh. "Bà nội đang ngủ, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi một chút đi." Sở Trạm Đông quay lại nhìn cô. "Em mê rồi sao?" "Bây giờ em cứ đi nghỉ người một chút đi, anh muốn ở bên cạnh bà thêm một chút. Gần đây anh luôn ở bên em, không có thời gian nói chuyện với bà nội, chắc là bà sẽ ghen tị đấy." Hàn Tử Tây cũng ngồi xổm xuống bên cạnh anh, đưa tay ôm lấy cả người căng cứng lạnh như băng của anh. "Anh đừng nói như vậy nữa, bà nội nhìn thấy như vậy sẽ rất đau lòng, anh để cho bà an tâm ra đi có được hay không?" "An tâm ra đi." Đồng tử của Sở Trạm Đông đỏ như máu, bỗng nhiên co rút lại, bàn tay của lão phu nhân vốn vẫn còn đỡ má Sau hơn 1 giờ, đá đã dần dần mất đi nhiệt độ. Cảm xúc lạnh băng này làm cho hắn run sợ, mạnh tay buông ra, hắn giống như bị kinh hãi sợ sệt, hắn đẩy Hàn Tử Tây đứng dậy, do ngồi chồm hổm quá lâu, hai chân tê dại đứng không vững, thiếu chút nữa ngã xuống. Hàn Tử Tây đưa tay đỡ hắn bị hắn ngăn lại. Anh không sao, có chút mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một chút là được. Lúc nói lời này, hắn cũng không nhìn lão phu nhân đang nằm trên giường một cái, trực tiếp gật bước ra bên ngoài. Ngồi xổm một canh giờ, chân nhất định rất khó chịu, hắn ngoại trừ lúc ban đầu đứng lên có chút lao đảo, bước đi lại rất vững vàng, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cô nhanh đi cùng em ấy, lúc này Sở Bích Đình cũng không so đo những chuyện trước kia nữa, côi vàng nói với Hàn Tử Tây, em ấy luôn tỏ ra như thế, trong lòng thật khó chịu, càng kinh bình tĩnh cực kỳ. Hai năm trước khi cô mất, nó tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng rõ ràng là rất khó chịu, nhưng vẫn làm bộ đương nhiên như không có việc gì nhưng mỗi khi say rượu lại không chai giấu được. Lần đó, uống đến dạ dày suất huyết, cứu chữa thật lâu, thiếu chút nữa không giữ được mạng. Cô nhanh đi đi, lúc này chỉ sợ bây giờ, nó chẳng thể kiểm soát được mình. Sở Bích Đình cũng rất khổ sở, trà mẹ mất sớm, bọn họ chỉ còn lại người thân duy nhất là bà nội. Hiện tại thì... Hàn Tứ Tây dọc theo lối đi an toàn, tìm được sở chạm đông. Hắn dựa lưng vào góc tường, một chân cong lên, ngồi trên mặt đất, ngón tay kẹp thuốc lá lông đang mùi thuốc lá, Hàn Tử Tây nhịn không được đến sặc, mà hắn thật giống như không nghe thấy, vẫn duy trì tư thế như vậy, mắt cũng không chuyển động chút nào. Hàn Tử Tây bước lên, cùng hắn dựa vào một chỗ, đầu dựa vai hắn, hai tay từ dưới nâng hắn xuyên qua, ôm chặt lấy eo của hắn. Hắn không nói lời nào, cô cũng an tĩnh cùng hắn như vậy, chỉ là mùi thuốc lá thật sự rất nồng, cô nhẫn nại thế nào, vẫn sẽ thỉnh thoảng ho khan một tí. Rốt cục Sở Trạm Đông nghiêng đầu nhìn cô một cái, về điều thuốc buồn bã nói: "Anh có phải hay không đang nằm mơ?" Giọng nói của hắn có lẽ là bị thuốc lá nuốt lấy, khan khan tối tăm. "Lúc sáng anh còn cùng bà nội gọi điện thoại, hỏi thăm chuyện năm đó của em, bà nói buổi tối sẽ tới bệnh viện, tự mình nói cho chúng ta nghe." Nói đến đây, Hàn Tử Tây có thể cảm giác được hắn run rẩy, khói tránh hắn không thể chấp nhận như vậy, thì ra hắn chịu khổ sở ra, còn có tự trách thật sâu. Hắn cho rằng nguyên nhân đều do mình Lão phù nhân mới có thể ra đi ngoại ý muốn Sở chạm đông Hàn từ tay đem tay của hắn Để giữa lòng bàn tay mình Từng ngón từng ngón tay đem ngón tay hắn Đây chỉ là trùng hợp Cũng không phải là do anh sai Trùng hợp sao Sở chạm đông nói nhỏ Em cảm thấy đây là trùng hợp Anh muốn nói cái gì Bật hối bị bắt Ba nội liên xảy ra chuyện Sở chạm đông cười lạnh Chuyện này không khỏi quá trùng hợp Cô đã từng hoài nghi, thân chẳng lẽ như Sở Trọng Đông nói, bệnh độc sắp phát tác cùng tâm tình quá ảnh hưởng, cho nên đối phương mới có thể anh vô dụng phải không? Sở Trọng Đông tự giễu, "Tôi chứ a, tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới." Hắn kéo dài giọng, ngay cả người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được, thân đúng là tự cười. "Anh đừng như vậy." Hàn Tử Tây ăn hủi, "Đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, cho nên khó tránh khỏi sẽ bị quản chế." "Chúng ta cụm từ này, cỡ nào êm tai?" Sở Trọng Đông nhìn mặt Hàn Tử Tây, "Em sợ sao?" Cố cùng thời thơ ấu hắn hỏi cô, "Lần này so với thời thơ ấu, còn muốn nguy hiểm, em sợ không?" "Không sợ." Hàn Tử Tây mím môi, "Có anh ở đây, em sẽ không sợ." Người cùng thời ấu trả lời, Sở Trọng Đông nhìn mắt cô, nóng bỏng đến đáng sợ, vu chốc liền như một con báo săn mồi đụng ngã cô. Hàn Tử Tây không có khúc từ, từ khi hắn hôn mình, cô lại làm cản đáp lại hắn thân thể cứ như dây leo quấn lấy, xiết sao của Lôi hắn không tiến động cho hắn nào nuôi. Cô nhiệt tình như thế trước đến giờ, Sở Trạm Đông chưa từng thấy qua, trong lòng mình, Sở Trạm Đông vẫn luôn không gì địch nổi, lại không nghĩ rằng hắn cũng sẽ yếu ớt như vậy, như cậu bé bị bỏ rơi, toàn thân đều lộ ra bi thương. Nghĩ đến Sở Bích Đình nói, hai năm trước mình chết đi, hắn cũng có dạng này, cô càng thêm không dễ chịu. Thấy cô đáp lại, Sở Trạm Đông càng thêm không thể tự đè nén muốn có một số việc khẩn cấp quên đi, việc bà nội đã ra đi. Không cần quan tâm đến ngày mai, Sở Trọng Đông đã nổi điên, muốn cô ngay lập tức. Hắn kỳ thật trên chuyện này căn bản không có quá nhiều kỹ xảo, nhắc tới cũng buồn cười, sống 30 năm, hắn nổi tiếng hoa đào bay đầy trời với biệt danh Sở thiếu, nhưng chỉ có một người phụ nữ là Hàn Tử Tây, hai người họ luôn ở cùng nhau, nhưng chỉ có một lần lại tìm cô gái khác trước mặt cô, một lần duy nhất. Khi đó tìm các cô gái khác Chẳng qua là vì cố ý chọc giận cô mà thôi. Mà cô đó đứng ở ngoài cửa, nghe được những tiếng kêu phồng đằng kia đều do những cô gái kia tự biên tự diễn. Còn có Mộ Cẩn Du, chính mình căn bản là không có chạm qua cô ta, mặc dù hắn lúc ấy xác thực uống rượu say, lại còn không đến mức bất tỉnh nhân sự, hơn nữa đối với phụ nữ khác, hắn căn bản không được. Nghĩ tới đây, hắn nắm lấy ướt mồ hôi của Hàn Tử Tây. Hàn Tử Tây, đều như anh nói cho em biết, con của Mộ Cẩn Du Không phải là của anh, em tin không? Không phải của hắn, làm sao có thể? Không phải của hắn, hắn tại sao thiếu chút nữa muốn kết hôn với cô ấy đây? Nên nhìn nhìn dáng vẻ của hắn, con mắt rất kiên định, không giống như đang nói dối. Hàn Tử Tây vừa định trả lời, Sở Trạm Đông tự giễu trách móc. Xem ra do anh đã làm quá nhiều chuyện xấu, khiến em cũng không tin anh. Hàn Tử Tây nói, "Hiện tại em tin rồi." Sở Trạm Đông cự yếu ớt, ôm cô từ trên mà đất đứng dậy. Cả quá trình hai người cũng không tách ra, hắn nói, "Ôm chặt anh." Hàn Tử Tây theo lời ôm chặt lấy hắn, lại không nghĩ rằng anh làm gì vậy? Bị động tác của hắn làm cho cô hoảng sợ không thôi, "Anh điên rồi sao?" Kẻ điên này rõ ràng ôm cô lên cầu thang, mỗi suất là hai người bây giờ. Hàn Tử Tây đỏ mặt, hận không thể nhỏ ra máu, khẩn trương với động tác của hắn, toàn thân đều khẩn trương run rẩy giống hắn, "Ngưng, dừng lại. Đừng lo lắng." Phía trên này không có người đến đâu." Sở Trạm Đông cười tà, "Thả lòng một chút, đêm nay chúng ta sẽ cùng những vì sao ngắm trời đêm nhé." Cứ như vậy, Hàn Tử Tây bị Sở Trạm Đông ôm đến trên sân thượng, cả quá trình quả thực liền là vô cùng hành hạ. Chờ hắn ôm cô bỏ lên ghế dài ở sân thượng, cô đã toàn thân ướt đẫm, giống như vừa mới tắm xong, thở gấp đến không còn hình tượng. Hai người mặt đối mặt, cô nhìn thấy Sở Trạm Đông cũng không tốt hơn bao nhiêu, hai người nhìn nhau Cầm mắt hai người nhìn nhau còn muốn sáng hơn những ngôi sao trên bầu trời đêm, chỉ còn lại hai bên, đột nhiên hai người điên cuồng ôm nhau xoay đắm. Cái tình quá đi, hai người ôm nhau tựa trên ghế, ghế chỗ này đúng là quá chật, trên thực tế Hàn Tử Tây cả người đều nằm trên người Sở Trạm Đông, thật may là hai người còn đều mặc quần áo. Hàn Tử Tây nghĩ đến vừa rồi hắn nói, Mộ Cẩn Du không có quan hệ gì với hắn, cắn môi hỏi lại, "Anh cùng Mộ Cẩn Du biết nhau đã bao lâu?" bây giờ đang ở nơi lộ thiên, nhưng cũng là sân thượng của bệnh viện, còn họ không phải là yêu đương vụn trộm, nhìn chăn chú vào đối phương sao, nhưng bây giờ nói đứa bé không phải của hắn, hắn lại bình thường như thế, không phải của hắn, còn có thể là của ai? Nhìn thấy mộ cẩn du giống như không yêu hắn, nhất là khi nhìn cô, ánh mắt kia hận không thể xé cô ra thành từng mảnh nhỏ. Không bao lâu, sởi trọng đốc nói, khi em biết cô ấy chỉ gặp qua 2 lần, Cụ thể, phải chờ hết thảy tất cả đều chấm dứt. Anh lại từ từ nói cho em biết, hiện tại em phải tin tưởng anh, anh không có chạm qua cô ta, đưa bé kia cũng không phải là của anh thì tốt rồi. Hàn Tử Tây lựa chọn tin tưởng hắn, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, cô cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Lặng im sau chốc lát, Sở Trọng Đông nói với cô, "Để anh thương lượng với em một chuyện." "Cái gì?" Sở Trọng Đông bắt đầu, kê tai nói nhỏ với cô. Những ngày qua, Sở Trạm Đông rất chán trường, đau dia sùm xoam, thậm chí tang lễ của lão phu nhân hắn còn té xỉu. Sau khi Tư Mã Hạo kiểm tra đưa ra kết luận, bệnh độc đã bộc phát hoàn toàn. Sở Trạm Đông trong cơ thể có bệnh độc, hoàn toàn phát tác. Là một người đàn ông mà nhận được tin tức như thế, nhưng không có cảm giác hưng phấn của hơn 20 năm qua, càng người càng thêm ủ rầm, do chính thủ hạ không dám thở mạnh, cho phép đau hừ nhíu mày. Chủ nhân bệnh độc hiện đã phát tác, nói không chừng qua không lâu Hàn Tử Tây sẽ đem bệnh độc mang về. Bất hồi. "À hử? Người đàn ông nói mang theo một tia buồn bã. Cậu nói như thế nào mới có thể làm cho một người đối với cậu khang khang một mực, nhất là phụ nữ?" Mặc dù lời này không rõ, nhưng là cho phép Đào Hử nghe rõ, hắn ta đại khái có thể đoán ra, anh ta mấy năm gần đây dị thường là bởi vì cái gì. Anh ta yêu Hàn Tử Tây Nếu không sẽ không làm nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Mỗi lần cô cùng Sở Trạm Đông có hành động thân mật, anh ta sẽ chối con trai của cô lại. Hai năm trút là thế, hai năm sau vẫn thấy khi biết được sự việc cô với Sở Trạm Đông muốn cử hành hôn lễ, còn tự thân hạ ma túy cho cô. Mục đích của anh ta chính là làm cho Hàn Tử Tây vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Chỉ tiếc, anh ta dùng sai phương pháp rồi, trừ phi cô gái này có bệnh mới có thể ở bên cạnh người luôn hãm hại mình. Chỉ tiếc Chủ nhân, hàn từ tay đã trở lại Đúng lúc này có người đến bẩm báo Tiếng nói vừa phát ra Hàn từ tay đã xuất hiện ở phòng trước Hiện ra ở trước màn hình lớn trước mắt người đàn ông Giống như biết rõ anh ta đang nhìn mình Cô cách màn hình rơ tay lên Đồ anh muốn tôi đã đẩy lên đây Còn tôi của em gái đâu Người đàn ông mở đồng hồ đo Mang theo mặt nạ xuất hiện trên màn hình lớn nói Tôi còn tưởng rằng Cô sẽ không tới đây Làm sao có thể Còn tôi của em gái đều ở trong tay anh Tôi làm sao có thể không đến đây?" Hàn Tử Tây cười lạnh, "Cho nên, anh cho tôi dùng ma túy hiếm, có chút thật đáng tiếc." Hình như là có một chút, người đàn ông không phủ nhận. Theo lý thuyết, đô cô đã đem đến, tôi phải thực hiện lời hứa, nhưng mà thật xin lỗi, con trai của cô cùng người trong bang đã xảy ra xung đột, bị người ta làm lời nói chưa nói xong, đột nhiên bên cạnh vách tường mở ra một lỗ hổng, từ từ hướng hai bên mở ra, mang theo bóng dáng người đàn ông mang mặt nạ bước ra. Nhưng mà em gái cô, tôi có thể trả cho cô người hoàn hảo, không hao tổn gì. Hàn Tử Tây nhìn anh ta, không dám tin. Anh mang con tôi đi đâu? Sẽ không, anh ta nhất định là đang gạt cô. Đồ anh ta cần còn chưa đến tay, anh ta sẽ không để con trai cô xảy ra chuyện như vậy. Cũng không sao cả, chỉ là bị một vết thương nhỏ. Thật đúng là dám, Hàn Tử Tây kìm nén lửa giận, hướng về phía người đàn ông đi tới, cầm trong tay ống nghiệm đưa tới. Anh ta nhìn cô một cái đưa tay đón. Đúng lúc này, Hàn Tử Tây nhanh chóng đưa tay, trong lúc sấm chớp gió giật, mặt nạ của người đàn ông kia bị tháo xuống. Mặt nạ của người đàn ông đã bị tháo, Hàn Tử Tây không dám tin, trừng to mắt. Lạc Vân Khuynh. Lạc Vân Khuynh ngược lại rất trấn định, nhìn Hàn Tử Tây nhếch môi. "Tiểu Tây, đã lâu không gặp." Hàn Tử Tây không tiếp thu được, người kia đối với mình như một người anh trai, thì ra mới là đại boss sau lưng. Cái gì vì cứu mình mà phải tai nạn xe cộ bỏ mạng, thì ra đều là giả. 15 năm, toàn bộ 15 năm Tội lỗi của cô 15 năm Thì ra đến cùng là Xuyên thấu qua camera siêu nhỏ Đeo trên người Hàn Tử Tây Sở Trọng Đông thế mặt này cũng không dám tin Còn... Nghe chuyện hot nhất Tại đọc chuyện audio.net